Tôi ngờ trong nhà lại đột nhiên có khách, nên vừa bước qua cửa liền có chút trở tay không kịp. Sàn nhà đã suốt một tuần này chưa lao, trên bàn còn đặt gói bánh mì, và hạt như hôm qua chưa ăn hết. Quan trọng hơn, trong nhà vệ sinh còn chất đóng quần áo tôi vừa thay hôm qua. Cho nên vừa mở cửa xong, tôi liền chạy vào nhà trước, rồi xoay tay khóa cửa nhúc bọn họ ở bên ngoài. Lúc Hạo Duy vừa đập cửa vừa ra sức gào lớn, còn anh chàng Kim Minh Viễn kia thì chẳng ho he gì. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất, có thể nhét mọi thứ linh tinh vào trong tủ. Căn phòng mới tháng đã trở nên sạch sẽ hơn nhiều, tiếc là sàn nhà thì không thể giải quyết trong thời gian ngắn được, nhưng may mà sàn nhà vốn đã có màu vàng nhiệt, không nhìn kỹ thì cũng chẳng thấy nó bẩn lắm. Ngó quanh bố khí một lượt, sau khi xác định là không có sơ hỏi gì, tôi mới cẩn thận đi mở cửa cười xòa nói, trong nhà hơi bừa bộn, em vừa dọn dẹp một chút. Lưu Hải Duy bực mình trừng mắt dùm tôi một cái Còn Kim Minh Viễn chỉ nhìn tôi cười Trong ánh mắt toàn là vẻ thấu hiểu Cứ như anh ta sớm đã đón được rồi Anh chàng Kim Minh Viễn này thật Khiến tôi không cách nào hiểu được Trong mắt anh ta luôn có vẻ như thế Rõ ràng chúng tôi mới gặp nhau Lần đầu sau gần 20 năm Nhưng bộ diện anh ta lại giống như là hiểu tôi rất rõ vậy Tôi cúi đau Tôi mỉm cười Tôi lúng túng Tôi cố ý nghiêm mặt lại không nói gì Tất cả dường như đều không thể giấu được anh ta Chúng tôi đi vào nhà và bỏ đồ xuống. Lưu Hạ Duy không chú ý tới sự thay đổi trong phòng, còn viên minh viện cứ liếc mắt nhìn chiếc tủ trong phòng khách một hồi, rồi quay xe miễn cười với tôi. Khuôn mặt tôi thoáng cái đã đảo bừng. Bây giờ, số cuộc đã biết tại sao tôi lại chỉ có thể đi làm công ăn lương, còn người ta thì làm ông chủ. Cả nhà chẳng một ai tin quá được như anh ta cả. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Lưu Hạ Duy nói muốn mời chúng tôi ăn cơm. Chúng tôi ăn trưa tại quán ăn ở ngay ngoài cửa khu chung cư Còn gọi một phòng riêng Bởi vì Kim Minh Viễn là khách từ xa đến, Lưu Hạ Duy rất khách sáo bảo anh ta chọn món ăn Anh ta cũng không từ chối Rồi chẳng buồn nhìn thật đơn Để trực tiếp nói với một nhân viên phục vụ Cho một suất cá trạch rán giòn Một suất cá sông kho ngọt Anh ta gọi một mạch 4 món ăn Khiến tôi với Lưu Hạ Duy nghiêm mà trợn tròn mắt Lưu Hạ Duy đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta cười đùa đừng nói là hai người đã thông đồng từ trước rồi đấy nhé sao cậu lại gọi toàn món ăn mà tôi thèm thích ăn nhất vậy Kiều bình viện không nói gì chỉ cười nhìn tôi rồi mắt hơi nhèo lại khóe miệng hình như cũng thoáng nhếch lên người đàn ông này nguy hiểm quá trong lòng tôi thầm nhắc nhở bản thân người đàn ông này chính là độc dược nhìn vạn lần đừng bị dính vào người lọt đàn ông vừa điển trai vừa có tiền như anh ta xung quanh chẳng biết có bao nhiêu đôi mắt chỉ tùy tiện thôi cũng có thể phóng điện cho tôi tan tác rồi ngày đến cô nàng thư ký tăng cực kỳ quyến rũ kia mà anh ta còn không vừa mắt, đột thấy tầm nhìn cao đến mức nào nếu tôi thật sự có ý gì đó với anh ta còn chẳng phải là tự chút lính nhục vào thân hay sao? nhân viên phục vụ vừa men thức ăn lên, Lưu Hà Duy đã ra ngoài nghe điện thoại, một lát sao buồn bực quay về nói: đơn vị có chút việc, tôi phải đi qua đó một chuyến, xin lỗi anh Kim nhé, tuyệt tuyệt, em ở lại đây tiếp đại anh ấy giúp anh, nói xong. Anh chàng còn nháy mắt ra hiệu với tôi Tôi vội vàng đứng nhẹ ra ngoài Lưu Hạ Duy rút từ trong vế xe 500 đồng đưa cho tôi nói Em chưa đã anh ta xúc anh nhé Không cần tiếc tiền Tuy Lưu Hạ Duy trước giờ chưa từng keo kiệt Nhưng tôi cũng chưa thấy anh chàng rộng rãi thế này bao giờ Một bữa ăn mà đưa những 500 đồng Đây không phải là thói quen Chỉ tiêu bình thường của chúng tôi Hơn nữa ở cái đất này Đưa tôi 500 đồng cũng tiêu không hết Dù gì cũng không thể bắt tôi gỡ rượu chứ nhỉ Lưu Hạ Huy đã đi rồi, chẳng để bắt tôi uống rượu với anh chàng kia sao? Lưu Hạo Duy phải về đơn vị gấp, sau khi dặn dò tôi về cao xong liền vội vã đi ngay. Tôi đành lấy hết can đảm quay vào phòng, Kìm Minh Viện vẫn thản nhiên ngồi đã uống trà, thấy tôi trở lại, lập tức nở một nụ cười dịu dàng mà ấm áp. Lần này nụ cười của anh ta khiến tôi cảm thấy ga mắt vô cùng. Người đàn ông này biết rõ mình là một bông hoa hồng có sức hấp dẫn chết người với ông bướm, còn tỏ ra vừa đĩnh thiệt vừa dịu dàng rõ ràng là muốn lấy mạng phụ nữ chúng tôi chứ còn gì nữa. tôi cố gắng hết sức giữ cho mình bình tĩnh, đồng thời đè nén trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực, rồi tỏ vẻ hết sức tự nhiên, vừa khách sáo vừa lịch sự nói: Chủ tịch Kim mời anh. trong mắt anh chàng có một nén hụt hẫn thoáng qua, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, vui vẻ bắt chuyện với tôi một lúc sau còn hỏi: Tội tuệ, em làm việc ở đâu vậy? Tội tuệ, tôi thiếu chút nữa đã cắn vào lỗi mình là lúc nào mà tôi với anh ta đã thân thiết đến mức có thể sưng hôn như vậy chứ. Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái có chút tức giận, anh ta vẫn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hết sức, trong mắt còn ẩn chứa một nét điềm đạm và quan tâm. Trong anh ta còn có vẻ vừa chân thành vực nghiêm túc, hoàn toàn khác với những gã đàn ông âm u bốm thường thích đi gạ gẫm những cô gái đẹp mà tôi từng gặp. Điều này ít nhiều cũng khiến tôi bớt lo một chút. Có lẽ anh ta chỉ coi tôi như một cô em gái đã lâu không gặp mà thôi, không hề có ý hút hồn tôi. Em làm việc ở tòa án, tôi gấp một miếng cá chạch lên cuối đầu trả lời. Nghe vậy anh ta có vẻ hơi vất ngờ. Đôi đũa trong tay lập tức dừng lại, rồi hơi cau mày, dường như có chuyện gì đó khó hiểu, mãi mấy xây sao mới do dựng hỏi khẽ. Anh còn tưởng em là bác sĩ cơ. Tôi lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, Ngay đến món chó chặt thích ăn nhất cũng không nuốt nổi nữa, điên buông đổ xuống lúng túng rét. Em em vốn cũng định làm bác sĩ, nhưng học đại học xong thì không tìm được việc làm cho nên chuyện thế này nó ra đúng là quả mất mặt. Vốn tôi cho rằng một người lịch thiệp như anh ta sẽ chú ý đến tâm trạng của phụ nữ, nhưng xem ra tôi đã nhầm rồi anh ta hình như vừa thở phào, nét mặt cứng đờ cũng trở lại dịu dàng, giọng nói thì có vẻ như vừa buông được một gánh nặng. Xin lỗi, anh chỉ em biết đấy, tôi đường gì biết chứ. 19 năm trước lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, anh ta đã đưa tôi về nhà. hồi đó tôi ở phòng khám đông y mà ông nội tôi mở ở đường Tân Dân. bắt đầu từ đời ông nội tôi, mọi người trong nhà từ già đến trẻ đều là bác sĩ. đến bây giờ Thì có hai kẻ lạc lòi là tôi và lưu Hảo Duy. Tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến quan hệ giữa hai người bọn tôi tốt đến vậy. Em từ đi học ở miền Bắc phải không? Anh hỏi tiếp. Hình như chỉ tuyệt tuyệt nhắc đến. Trong giọng của em có khẩu âm miền Bắc, không giống những người vãn địa mà anh từng gặp. Em học tại Đại học Bắc Kinh. Tôi ngực đầu trả lời. Thật ra trong lòng có chút nghi hoặc. Trước đây khi còn học ở Đại học, thời gian tôi ở Bắc Kinh cũng khá lâu. Khi nói chuyện cũng thật là có mang theo chút Giọng Bắc Kinh thật Nhưng bây giờ về quê cũng được mấy năm rồi Cả ngày nói tiếng phổ thông mà giọng địa phương Đến bản thân tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ Sao anh ta lại nghe được khẩu âm miền Bắc từ giọng của tôi nhỉ Em có từng đến thành phố ếch chưa Anh ta lại hỏi Mắt nhìn chầm chầm vào tôi rụt rỡ có thần Từ cúi đầu kiểm tra quần áo trên người mình Còn phát hiện có gì lạ thường cả ngẫm nghĩ một chút Rồi mới trả lời Em chưa Khi nói những lời này trong đầu tôi là chợt có một số cảnh tượng thóng qua, một con ngõ nhỏ sâu thẳm mà sạch sẽ, một khu vườn với những bông hoa hướng dương nở rộ, còn có một thiếu niên rạng rỡ tươi cười. Tôi không kìm được ngay người ra, đúng là lạ thật, chẳng lẽ tôi bị xét đánh đến nỗi tâm thần phân liệt rồi sao? Chắc anh ta cũng nhìn ra lúc này tôi không chịu được thêm câu hỏi nữa nên cũng không hỏi tiếp. Chị Ân còn gắp thức ăn cho tôi, lúc thì bảo tôi nếm món này, lúc này bảo tôi thử món kia, rồi hương phấn nói tôi rằng món này đồ lửa không đủ, món kia nên làm như thế nào. Tôi nhất thời, không nhìn được bèn cười bảo, nghe chủ tịch Kim nói như vậy, chẳng lẽ anh còn biết nấu cơm sao, không biết lúc nào tôi có khẩu phúc được ăn cơm của anh nấu nhỉ. Không ngờ anh ta lập tức đồng ý ngay, hay là để ngày kia nhé, anh sẽ mua thức ăn mang đến nhà em, à chắc em biết cơ bánh chẻo chứ nhỉ tôi đào nội ra tại sao anh ta lại đáp ứng một yêu cầu vô lễ như thế với tôi chứ một người đàn ông như anh ta lẽ lệ phải mặc một bộ cơm lê lịch thiệp cầm ly rượu vang đỏ trong tay đi lại giữa những bữa tiệc hoa lệ rồi thỉnh thoảng tán gẫu với những cô người mẫu xinh đẹp hay các ngôi sao nổi tiếng ra câu mới đúng chứ tôi không thể tưởng tượng ra cảnh anh ta buộc tập về bên hông toàn thân dính đầy bột như thế nào tồi tệ anh ta thấy tôi đang thở thờ bèn đưa qua đưa lại bàn tay trước mặt tôi Tôi gọi vàng, lách mạnh đầu một cái mong giúp mình tỉnh táo trở lại, sau đó trả lời, Em không biết. Anh ta cười tiếc mắt, không sao, anh dạy em. Trong đó tôi đã mất ngủ, dựa vào trực giác nhạy bén của người phụ nữ. Tôi cảm thấy hình như anh ta có ý với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không thể tin nổi. Tôi đã không còn là một cô bé 17 tuổi nghi thơ, cả ngày đắm chìm trong tiểu thuyết không tin, tôi không tin. Trên thế gian này tồn tại câu chuyện giữa cô bé lọ len và hoàng tử Mà cho dù thật sự có cô bé lọ lên Thì đó cũng là vì người ta có nhan sắc nghiêng nước nhiên thành Còn tôi ư Tôi biết mình trông cũng tạm Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi So với những cô nàng xinh đẹp quyến rũ đầy rẽ ngoài đường Tôi quá thật chẳng có chỗ nào đặc biệt Tôi không tin rằng anh ta vừa gặp đi yêu tôi Càng không tin rằng anh ta có thể nhìn xuyên qua thân xác của tôi Để thấy được vẻ đẹp tâm hồn bên trong Những thứ đó đều là do mấy lão tác giả tiểu thuyết viết bậy biết bà Cũng chỉ có thể gặp được mấy cô bé ngay thơ mà thôi Một cô gái giống như tôi Tốt nhất là nên kết hôn với một người đàn ông có điều kiện phù hợp với mình Không cần quá đẹp trai, không cần quá nhiều tiền Nhưng công việc cũng không quá bận rộn Tốt nhất là giáo viên hay nhân viên công vụ Đây có lẽ chính là hôn nhân môn đang hộ đói Đã thịnh hành từ ngày xưa Chết tiệt thật Tôi hậm hực đắm mạnh và gói một cái, có chút thức giận, một người đàn ông tốt như thế ở ngay trước mặt mà tôi lại không dám ra tay, cảm giác này đúng là quá tệ. Ngày hôm sau, Lưu Hạ Duy đã dọn đến nhà tôi, rồi tôi trả lại 500 đồng mà anh chàng để lại hôm trước. Hôm đó, sau khi ăn cơm xong, lúc đi tính tiền, tôi mới biết kim minh viện sớm đã thanh tó xong rồi, điều này cũng không có gì lạ lạ. Anh ta là một ông chủ lớn, sao lại chịu để chúng tôi mời cơm? Lưu Hạ Duy thì cảm thấy xấu khổ Nó là đã nợ anh ta hai lần rồi Nhất định phải bù lại mới được Thế là tôi liền kể lại Việc tối ngày mai Anh ta sẽ đến đây gói bánh chẻo Lưu Hạ Duy nghe xong Lập tức trợn tròn ra mắt nhìn tôi Hồi lâu không nói năng gì Tôi bị anh chàng nhìn rụt dạ Không biết nên nói gì Rồi Lưu Hạ Duy đột nhiên đưa tay lên sơ trán nói Đúng là không ngờ đấy Em nói xem có phải anh chàng Kim Minh Viễn Đó là thích em rồi hay không nhỉ Nói xong Dường như anh ta cũng cảm thấy suy nghĩ này quá khó tin, lại cứ cứ hai tiếng, hành đúng nên bận quá nên hồ đồ rồi, suy nghĩ linh tinh cái gì thế không biết. Tâm lý phụ nữ tôi vốn luôn kỳ lạ như thế đấy, tuy biết rõ suy nghĩ này là không hiện thực, nhưng tôi vẫn có một chút tâm tư phức tạp không thể nói bằng lời khi đi làm tôi thỉnh thoảng còn không kìm được mà móc điện thoại ra ngó một chút để xem xem anh ta có gọi điện hay nhắn tin cho mình không kết quả là vào buổi chiều trong cuộc họp cuối cùng trước khi nghỉ anh ta đột nhiên gọi điện tới và thấy thấy anh ta nhấp nháy trên màn hình điện thoại Tin tôi lập tức giật thót bàn tay run lên suýt đánh rơi điện thoại xuống bàn khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi tôi cũng chẳng để ý được nhiều như thế gọi vàng cầm chặt chiếc điện thoại ra ngoài vừa chạy vừa ấn nút nghe, nhỏ giọng nói. "Alo, là anh Kim Minh Viễn." Anh nói giọng sản, nghe có vẻ như tâm trạng rất tốt. "Bây giờ em có tiện nghe điện thoại không? Không vấn đề gì." Tôi nói, "Em đang học nhưng vừa thừa dịp trường ra ngoài rồi." Anh ta lập tức bật cười tỏ vẻ thông cảm. "Anh hiểu. Uhm, ngày mai em rảnh không? Anh thấy ưng hai căn hộ ở khu chung cư của em, muốn em cùng anh đi xem một chút." hãy ra anh ta thật sự định mua nhà ở chỗ thôi sao? mà tốc độ còn nhanh như vậy nữa, tôi có chút bất ngờ trong lòng cảm thấy hết sức xấu hổ. trong đầu tôi có hai người tí hon đang đánh nhau. một trung thội tệ nói người ta rõ ràng là có ý với cậu, ngào lên nhưng có hỏi này hẻ rau vén anh ta đi. một trung thội tệ khác thì lại lên tiếng đạt thích tôi. thôi đi ạ, nhìn lại cái bộ diện ngốc nhất của cậu đi, người ta mà thèm thích cậu sao? chẳng qua chỉ muốn đùa với cậu một chút thôi, ngàn vạn lần đừng có là thật, Kẻo không, đến lúc lúng sâu rồi thì thoát ra cũng không kịp nữa đâu. Tôi toé. Em rảnh. Sau khoảnh khắc chung tay tệ sinh địch thắng trận, tôi nghiến chặt răng, giàn đồng lại quyết định đánh liều, dù sao tôi cũng trẻ hơn anh ta, xem ai sợ ai chứ. Sau khi ghét máy, mọi người đều đồng lòng nhìn về phía tôi. Cô ả Trần Kỳ ở phòng làm việc kế bên mới vào từ năm ngoái nheo mắt lại hỏi tôi bằng giọng quái gỡ Chị tê tệ, có phải có người theo đuổi chị không thế? Chị phải tận dụng cơ hội cho tốt cái nhé Cô ả này là người mà tôi tốt nhất ý mình có rút nhan sắc, đùa bỡn một con nhóc chưa hiểu đời trong đơn vị chúng tôi Thỉnh thoảng lại còn, cười ở bọn tôi, không lấy được chồng Còn chẳng phải sao, bây giờ cô ả lại gây sự trước mặt mọi người rồi đấy tôi nhèm mắt cười lạnh nói với cô ả người theo đuổi chị đây nhiều lắm nếu chị đồng ý hết còn chẳng bận đến chết sao hơn nữa làm người phải biết tinh tức nếu thấy không thích hợp thì đừng có nếu lấy người ta không buông lãnh đạo rất nhanh đã hoàn giải ông cụ nay vốn có tài chuyển chủ đề câu chuyện chỉ một nét sao mọi người đã bắt đầu nhiệt tình thảo luận về vấn đề năm sao nên đi du lịch ở đâu chỉ có trần kỳ tỉnh thận lại trùng mắt nhìn tôi nhưng tôi cũng lừi chậm muốn để ý tới cô ả cảm thấy việc này quá nhạt nhẽo buổi tối mọi người ăn với nhau bữa cơm tất niên rồi được phép phúc lợi sau khi chúc tết nhau chúng tôi đã kết thúc một năm làm việc trong yên bình tính buổi sẽ hôm sau khi tôi còn đang say giấc trên dương đã bị cuộc điện thoại của kim minh điện đánh thức nhưng tôi không thể tức giận chút nào vợ về số dương đi đánh răng rửa mặt thay quần áo sau đó lại còn riêng điển chuẩn bị thể hiện thật tốt trong cuộc gặp mặt hôm nay không thành công cũng thành nhân, tôi hậm thực nói với bản thân qua chiếc gương trên bàn trang điểm, cho dù không được ăn thịt, ít nhất cũng phải được uống mấy ngụm canh để yên không động vào một người đàn ông tốt như thế thì quả thật là quá đáng tiếc. Vừa thay má vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy Kim Minh Viễn đang dựa vào thảm mái ỏa ỏa, nhìn về phía mình đôi mắt của hai chúng tôi vừa gặp nhau, anh ta liền lập tức nở được cười tươi, đôi lòng mày rậm rạp cũng trở nên hết sức dịu dàng, loạn nhẹ đi sửa rượu gạo ban đầu. Đáng nữa, em cứ sẽ bộ là một cô bạn gái kiến trọng của anh nhé. Anh ta ghé đến bên tay tôi nhỏ giọng nhận do, tiếng tôi bị hơi thở vừa nóng và ẩm của anh ta làm cho loạn nhịp. Người đại ông này nguy hiểm quá. Kim minh viện đã đi tìm người môi giới nhà đất, Chỉ trong một ngày, người đó đã tìm cho anh ta hai căn hộ trong khu chung cư này. Một là tầng 15 của tòa nhà số 30, một là tầng trên cùng của tòa nhà số 17. Vừa gặp mặt, người môi giới đã lập tức gọi tôi là bạn gái của Kim Minh Viễn. Lại thấy, Kim Minh Viễn có vẻ như mọi việc đều để tôi làm chủ. Thế là tất cả hỏa lực đều được dồn từ phía tôi, khiến tôi nghe mà cứ tưởng hai căn hộ đó đều thuộc loại hiếm có trên đời. Nhưng tôi dù gì... Cũng đã ở khu chung cư này được một thời gian Đã hiểu rõ ưu nhược điểm của nơi này Các vấn đề chỉ ra đều hết sức sắc bén Lại đúng vào trọng điểm Khiến anh chàng mùa giới kia giữa mùa đông Cũng phải tóc một hôi hột Cuối cùng chủ động giảm giá 2% Tôi vốn còn định chỉ rõ phân tích thêm một chút nữa Không ngờ kìa mình viễn mới đi xem có hai vòng Đứng ngoài bàn công nói nguyên một chút Đã lập tức quyết định chọn căn hộ Ở tầng chốc tòa nhà số 17 Tôi rất bất ngờ Vốn cho rằng anh ta sẽ lựa chọn căn hộ còn lại Dù sao, bất kể về số tầng Hay về diện tích Căn hộ ở tầng 15 kia đều thích hợp với anh ta hơn Em xem kia Anh ta đi tới ban công bên ngoài phòng khách Nhìn về phía đông Chỉ tay vào cái ban công mà xanh lục Cách đó không xa Đó là nhà em Thật đúng là Đứng đây này không ngờ có nhìn thấy ban công và cửa sổ nhà tôi Nếu giọng mà lớn một chút Chắc còn có thể trực tiếp gọi nhau được Anh ta chọn căn hộ này, chắc không phải là... Xin lỗi, hình như tôi lại bắt đầu tưởng vỡ rồi. Chuyện này thủ tục tất nhiên không cần anh ta đậm tay, kia mình viện chỉ gọi một cú điện thoại, chẳng mà lâu sau, thư ký của anh ta đã tới. Không biết rốt cuộc là vừa mới thai, hay anh ta vốn có mấy người thư ký. Lần này, đi tới là một người đàn ông trông có vẻ tháo phát năng nổ, Vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Kim Minh Viễn nói muốn mua căn hộ này, anh thư ký đó nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt sáng rực. Buổi tối chúng tôi đã hẹn, cùng nhau gói bánh chéo, tôi gọi điện thoại, nói với Lưu hạ Duy một tiếng, rồi cùng Kim Minh Viễn đi chợ mua thức ăn. Tôi cho rằng anh ta nói biết nấu cơm chỉ là nói đua, nhưng không ngờ anh ta thật sự có bản lĩnh ấy, băm nhân, trộn bột, nhào bột, từng động tác đều vô cùng thân thục. Tôi với Lưu Hạ Duy nhìn mà trố mắt ra, nhưng dù sao cũng không thể để người ta làm một mình được. Lưu Hạ Duy, ỷ mình khỏe mạnh vì giúp anh ta nhà bột một lúc. Còn tôi, rửa tay, chuẩn bị học gói bánh chẻo. Tôi hơi do dự một chút, không đón lấy chiếc chay. Kim bệnh viện vẫn chăm chú nhìn tôi, trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ chẳng lẽ tôi biết cán bột hay không lại quan trọng như vậy sao? nhưng tôi cũng không muốn bị lui ở di cư thường, kém đến mấy thì cũng có anh chàng đợi sổ cho rồi cơ mà. tôi liền đỡ lấy chiếc chày cán bột, tay trái nhấc lấy một viên bột mi, tay phải dùng chày cán bột chậm rãi cán qua. vậy cũng lạ, rõ ràng tôi chưa động vào mấy thứ này bao giờ, thế nhưng lúc này lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như là có một khoảng thời gian rất dài, nó đã từng ngay bầu bạn bên tôi vậy. Chưa đầy 10 giây, miếng vỏ bánh trong tay tôi đã thành hình, của Lưu Hạ Duy thì khỏi cần phải so sánh. Nhưng khiến người ta kinh ngạc, lòng miếng vỏ bánh tôi làm thậm chí còn đẹp hơn của Kim Minh Viễn. Lưu Hạ Duy nghe ra, đưa tay gãy đầu, sở lý ý nói, Con gái đúng là khéo tay thật, Kim Minh Viễn không hề có vẻ kinh ngạc chút nào, miễn cười nói với tôi, em gói bánh chẻo đi. Nghe giọng điều ấy, hình như anh ta có thể khẳng định rằng tôi biết gói bánh chẻo vậy. Lúc này tôi cũng cảm thấy rất mới mẻ, không chừng tôi thật sự có thiên phú về phương diện này. Nếu không, tại sao mới làm lên đầu, mà đã tốt như vậy rồi, tôi gọi tả cầm miếng vỏ bánh lên. Hạ ta như có ma lực thần kỳ nào đó dẫn dắt, chỉ sau một thoáng đã gói được một chiếc bánh chẻo rất đẹp. Lưu Hạ Di lập tức đi gọi điện thoại cho cha mẹ tôi. Dì ơi, dì với chú, mau qua đây đi, tuệ tuệ vừa gói được một nồi bánh chẻo lớn mà đẹp lắm nhé buổi tối đó tôi phải lấy thêm hai đau đũa nữa. cha mẹ tôi nhìn thấy kim minh viễn thì vui mừng khôn xiết, cứ kéo tay mà một điều tiểu kim hai điều tiểu kim. lúc ăn cơm còn hỏi anh ta định ở đây bao lâu, đến khi nghe kim minh viễn nói là định ăn tết ở đây, và tôi lập tức lên tiếng mời anh ta đến nhà tôi ăn tết. sau đó, không ngờ anh ta lại chẳng cách số chút nào, lập tức đồng ý. và tôi cũng nghe ra, lúc ăn cơm còn không ngừng nhìn, lén xem sắc mặt mẹ tôi thế nào. chiều năm 9. Hôm đó khi ăn cơm, mẹ tôi vô nhiệt tin với khách sáo, cũng không nói gì với tôi, nhưng sẽ sớm hôm sau mẹ lại gọi điện bảo tôi về nhà, rồi bắt tôi kể lại tỉ mỉ quá trình gặp gỡ Kim Minh Viễn cùng với những sự kiện xảy ra tiếp theo. Tôi vừa nghe liền biết ngay là mẹ cũng có ý rồi. Trĩ trong lòng cũng rất kích động. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế không biểu hiện ra tâm trạng của bản thân, vì Thái hậu nhà tôi tính cách còn ẩu đỏ hơn tôi. Bình thường là hay xem mấy bộ phim thần tượng nhảm nhí, đáng sợ hơn là và còn kiên định tin rằng tôi là cô gái đẹp nhất trong thành phố này. Lỡ như để bà biết được tôi cũng có một chút ý tứ với Kim Minh Viễn, chắc sẽ kích động đến phát điên, rồi bắt tôi phải thay đuổi anh ta. Nghe tôi nói xong, không ngờ mẹ lại im lặng không nói gì, mà đến nửa phút sau, và mới làm ra vẻ nghiêm túc đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi miệng tắm tắt nói Nhìn con gái mẹ này, khuôn mặt đúng là có tướng hưởng phúc, mẹ biết sau này con nhất định sẽ lấy được chồng tốt mà, thằng bé tiểu kim nó không tệ, mẹ thấy nó tử tế chính chắn, không giống như mấy thằng nhóc long bông khiến người ta nhìn mà chén ghét Nếu những lời này là do cha tôi nói Có lẽ tôi sẽ tin tưởng phần nào Tuy ông có chút sợ vợ Nhưng con mắt nhìn người xưa nay đều rất chuẩn Còn mẹ tôi thì thôi khỏi cần nhắc đến nữa Rõ ràng tuổi xét chiều rồi Mà đến việc đi chợ mua mớ rau Cũng dễ bị người ta lừa gạt Tôi làm sao mà dám tin vào con mắt của bà chứ Tôi nhở giọng lâm mâm Không ngờ lại bị mẹ đi nghe thấy Rồi mẹ liền khoét tay một cái Với vẻ hào khí bừng bừng Đợi tới nay cha con về Mẹ sẽ bảo ông ấy nói với con lần nữa Hôm 30 Tết, Kim minh Viện quả nhiên đã tới, mới 9 giờ sáng đã đến ngõ nhà chúng tôi, trong tay còn xách thêm một đống đồ lớn, cha tôi vừa nhìn thấy, lập tức tư cười rịn rỡ bước ra đó, còn nó an oan với giọng đủ để mọi người ở hai tầng trên dưới cùng nghe. Úi cha tiếu Kim, sao hôm nay là khách sáo thế này, người đến là được rồi, còn mua nhiều đồ như thế làm gì, mẹ vào đây, mẹ vào đây. Tôi không hề hoài nghi, việc ông nói như vậy là để hai bé hàng xóm nhà đối diện nghe. Lần này thì ông rốt cuộc cũng được nỡ mai nở mặt, tuy chuyện gần chưa đâu vào đâu, nhưng quan trọng là khí thế đã có đủ. Mắt người ngoài thực ra cũng chỉ nhìn vào mấy thứ quà tặng kia, thò chứ có gì đâu. Không thể không nói anh chàng kia Minh Viễn này quả thật rất rộng rãi, chỉ riêng rượu mau đài đã có hai chai, lại còn hai hộp quà đông trùng hạ thảo lớn, khiến mẹ tôi cười đến tít cả mắt. bữa cơm tất nghi này hình như quá đắt rồi thì phải... Khi chúng tôi ăn cơm trưa, bác dịp ở nhà đối diện quả nhiên đã đến hóng tin đúng như cha tôi mong muốn. Nhìn thấy Kim Minh Viện bắt liền khách sáo nói, Úi cha, chú Chung, con rời đến nhà rồi đấy à. Cha tôi cười đến không khiếp miệng nổi, nếu không phải vì cần có Kim Minh Viện ở bên cạnh, em là ông đã cười khà khà đầu ngay rồi, nhưng lúc này lại vẫn cố ra vẻ cười nói, "ấy, anh nói bừa cái gì thế, đây là bạn trai của tệ tuệ, là bạn thôi. Khi nói, ông còn lén mắt qua phía kim minh viện với vẻ thiếu tự nhiên. Kim minh viện thấy vậy, bởi vàng đứng dậy rất trà cho bác Diệp, ân cần mời, bác uống trà đi ạ. Cứ như vậy mới vào nhà được một lát, anh ta đã khiến gia mẹ tôi quên bé cái cô con gái này rồi. Đến khi thấy thịt hun khói, mẹ còn chẳng thèm nhìn tôi một cái. ngáp ngay, miếng thịt sương mềm nhất ngon nhất của bác anh ta, lúc này tôi đột nhiên có cảm giác mình vừa vét đá từ đập chân vào mình đến tối, cha tôi quả nhiên đã kéo Kim Minh Viễn lại uống rượu. Tố lượng của ông thế nào chúng tôi đều biết rõ. Rượu trắng 38 độ chỉ uống được hai cốc là cung, nên tôi với mẹ cũng chẳng buồn ngăn cản vừa xem chương trình chào năm mới vừa nói chuyện với nhau. đến 10 giờ tối, không ngờ cha tôi vẫn chưa gục. tôi và mẹ đều bất ngờ, liền tỉ mỉ nhìn kỹ. thế này đâu phải là hai người đấu rượu, rõ ràng là cha tôi chúc rượu Kim Minh Viễn. họ mỗi người ôm một chai Mao Đài. Chai trong tay Kim Minh Vĩ đã sắp thay đáy, còn chai của cha tôi mới uống được một chút xíu trên cung, nhìn mặt và cổ của Kim Minh Viện đã đỏ rực lên, rồi mắt mơ mơ màng màng, rõ ràng là đã uống quá nhiều, nhưng may mẹ anh ta không có tật, kèm jam nhiều sau khi uống rượu, cha tôi bảo làm gì thì anh ta làm nấy, thỉnh thoảng còn liếc mắt qua nhìn phía tôi, những lúc ấy mắt anh ta đều đột nhiên sáng rực đến mê người. Chưa đến 12 giờ, Kim Minh Viện đã vinh quang ngã gục xuống, và tôi tỏ ra hết sức hương vấn, vừa cười khà khà và nhảy lăng sang trong nhà, nhưng chưa được mấy phút thì cũng gục. Lúc này, rốt cục đã đến lượt mẹ tôi thể hiện bản lĩnh của một người chủ nhà, bà căn bản chẳng thèm để ý đến hai người đàn ông đang nằm gục trên bàn, bảo tôi xuống dưới sân đốt pháo hoa một chút, sau đó mới tự mình đỡ cha tôi về phòng ngủ. Tất nhiên, Kim Minh Viễn thì được phước cho tôi. Chắc anh ta đã quá sai. Khi tôi đợi anh ta đứng dậy, anh ta liền ngoan ngoãn tựa đầu lên vai tôi, đến phòng dành cho khách. Trước cuộc cũng không khiến tôi phí mất bao nhiêu sức lực. Sau khi lên giường, anh ta thậm chí còn tự dát cởi áo ngoài ra, rồi lần mò bò vào trong chăn, ngoan ngoãn nghe lời, hệt như một đứa bé vậy. Chỉ là tôi không có cách nào gọi anh ta dậy rửa mặt nữa, nên đành lấy khăn nóng, tới lau mặt và chân cho anh ta. Tuổi tuệ tuệ! Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng anh ta gọi, liền mỡ vàng ngỡn đầu lên, phát hiện anh ta không hề mở mắt, chỉ mơ mơ mềm mềm nhỏ giọng lẩm bẩm, tuệ tuệ, tuệ tuệ, một cảm giác ngọt ngào cứ thế, lãng đạn trong lòng tôi, tôi chợt thấy mình không biết nên làm gì, chỉ ngỡ ngơ ngồi bên mép giường mở to ra mắt rồi xoay ra nhìn Kim Minh Viễn, lúc này anh ta đang ngủ hình như một đứa bé vậy, không hề có chút phồng bị nào, anh ta đúng là điển trai thật, đặc biệt là khi nhắm mắt, Vừa nhìn đơn thuần vừa đáng yêu, khiến trái tim tôi mềm mại một cách khó hiểu. Tệ tuệ, anh ta xoay người lại, quay mặt về phía tường, miệng lẫm bẩm Anh nhớ em lắm. Nhớ tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tuy tôi không quá thông minh, nhưng tuyệt đối cũng không ngốc. Khi đã mặt với người đàn ông mà mình thích, phụ nữ thường trở nên ngốc nghếch Nhưng dù tôi có ngốc đi nữa Thì cũng có thể phát hiện ra vấn đề Hai chúng tôi mới quen nhau bao lâu chứ Từ lần đầu gặp mặt trước đến giờ Cũng mới hơn 20 ngày mà thôi não này nhớ thì đúng nào Ngưỡng gạo quá chưng Thấy là có một số chuyện Sao nháy mắt đã trở nên rõ ràng Thật sự chính là một tấm màn che mắt Chỉ cần gạt được đó ra Sẽ chẳng còn điều gì khốt tất Tôi không hề muốn biết Vì sao anh ta lại chú ý đến mình Nhưng hoàn toàn có thể khẳng định Chắc chắn là có liên quan tới người mà anh ta vẫn hàng dùng nhớ Cho dù tôi có ế chồng thì cũng không muốn làm vật thay thế cho người ta Người đàn ông này tôi hạm phật với chiếc khăn vừa dùng lao chân lên mặt anh ta rồi bước thẳng ra ngoài Ngày hôm sau, kìm bệnh viện nó trở lại miền Bắc tuy anh ta đã định chuyển trường sở chính của công ty tới thành phố Sa nhưng một công trình lớn như vậy tuyệt đối không thể hoàn thành xong trong mấy tháng các nghiệp vụ công ty vẫn chủ yếu là ở thành phố S lần này chắc phải đến mười mấy ngày nữa anh mới quay lại đây được lúc ăn sáng kim minh viễn chậm rãi nói khi nói dường như anh ta lại đang nhìn chầm chầm vào tôi nhưng tôi rất cố chấp một mực cúi đầu không thèm để ý đến anh ta một đấng sao ngay đến cho tôi vốn dù đời đẫm cũng đã phát hiện ra có vấn đề liền trực tiếp hỏi tôi tồi tệ sao con sao vậy làm gì mà sáng sớm đến mặt mày nhăn nhó thế tối qua con ngủ không ngon tôi chẳng buồn nhẫn đầu lên Ăn xong, con còn phải về phòng ngủ bù nữa. mà chết đi được. Cho tôi còn muốn nói gì đó thì đã bị mẹ tôi ngăn lại. Kẻ trách, để ăn cơm, nhiều lời như vậy làm gì? Kỳ bình viễn không nói gì, nhưng tôi có thể cảm thấy được ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi tôi một giây nào. ăn xé xong, tôi liền quay về phòng nằm luôn trên giường. Trong lòng tôi khó chịu đúng là thật sự. Có là ai thì cũng đều không chịu được như tôi thôi. Hôm qua, khi anh ta đến... Tôi gọt hết sức vui mừng Anh ta mang theo bao nhiêu quà biếu như thế Còn vô cùng ân cần với cha mẹ tôi Đói lại là bất kỳ người nào Thì cũng đều sẽ có một số suy nghĩ gì đó Nhưng còn chưa Kịp vui mừng hết Giữa mùa đông thế này Anh ta đã tạt cho tôi một ghéo nước lạnh rồi Khiến tôi lạnh ngắt từ đầu tới chân Tôi không vui, tôi khó chịu Tôi chỉ muốn đạp mạnh mấy cái vào khuôn mặt đáng ghét ghê của anh ta Tôi còn đang suy nghĩ Anh ta đã thò đầu vào từ phía sau cánh cửa Anh đang nghĩ, anh ta nhìn tôi, bước từng bước đến bên giường, rồi hơi cau mày lại nghiêm túc hỏi: Có phải đêm qua anh đã nói sai gì đó, rồi mới lập em không vui không? Không, tôi mặt mày hờ hở hững ngoảnh đầu đi, chẳng thèm nhìn anh ta. khuôn mặt của anh ta chính là nguồn gốc của tội ác, nên tôi tránh thật xa thì hơn. Vậy tại sao sáng nay khi anh ngủ dậy lại phát hiện chiếc khăn rửa mặt vẫn còn trên mặt anh chứ? Anh ta hỏi với giọng dở khóc dở cười. Khi nó còn nhậm rãi ghé khuôn mặt tới sức mặt tôi, chút mũi chi cách tôi chưa tới một tóc. Tôi quyết định không được bước thêm nữa, mà đưa tay, để khuôn mặt biển trai của anh ta ra xa mình nghiêm túc nói. Nói thì cứ nói, nhưng đừng có ghét gần như vậy, chúng ta đâu có thân quen gì nhau đâu anh ta cười nhăn nhó ngồi ngay xuống mép giường khuôn mặt trầm đè vẻ bất lực căn phòng chìm trong yên lặng suốt mấy giây rồi anh tạm mới trầm giọng nói anh cứ luôn nghĩ có nên nói chân tướng của việc này chị em biết không và nếu nói thì nói vào lúc nào nhưng anh sợ em cơ bảo anh kể chuyện cố tích có một số chuyện quả thực không thể nói bằng một khai cáo được tôi trừng mắt nhìn anh ta không nói gì tôi căn bản chẳng tin vào cái cớ mà anh ta tùy tiện bị ra đó nhưng lại không kiềm được dẫm ta lên muốn nghe xem anh ta sẽ tiếp tục giải thích như thế nào nhưng anh ta lại đưa tay lên xem đồng hồ tỏ vẻ hết cách nói anh đã đặt vé máy bay lúc mười rưỡi rồi bây giờ phải chuẩn bị đi em ở nhà đợi anh về nhé tôi vừa định lên tiếng từ chói anh ta đã bước tới ôm tôi vừa nhanh vừa chặt khiến tôi không có cơ hội để ra tồi tệ giọng anh ta vừa trầm thấp vừa đau thương còn mang theo một nỗi tuổi hờn sâu sắc anh đã đợi em suốt 11 một năm khó khăn lắm mới tìm được em trong lòng không biết là vui mừng và trân trọng đến mức nào anh chỉ hy vọng em có thể tin tưởng anh hơn một chút tình cảm tình cảm của anh với em so với em tưởng tượng còn sâu sắc hơn rất nhiều đối với loại đàn ông miệng trơn như bôi mỡ truyền nói những lời dễ nghe này cần phải đáp trả bằng những sự phản kích mạnh mẽ nhất tôi đã dặn lòng như thế nhưng lại chẳng có chút sức lực nào đến để anh ta ra cũng không được Tôi đang cảm thật nhiên nên mếu mũi, nhưng lời nói ra thì lại rất thiếu khí thế. Tôi chẳng tin đâu. Anh ta tất nhiên đã nhìn ra vẻ ngoài cứng trong mềm của tôi, nhếch mép cười còn đưa tay véo má tôi một cái dịu dàng nói: "Đợi anh về nhé." Nói xong thì đứng dậy đi luôn, đến khi bóng nhiên anh ta đã hoàn toàn biến mất, tôi mới giật mình tỉnh tác trở lại, tức tá nắng lớn. Cút! Tôi mà thèm tính vào mấy lời nhảm nhí của anh hay sao? Đợi tới 11 năm, lúc đó tôi mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao anh ta không nói là đợi, tôi 20 năm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi, khi mới 3 tuổi thì đã bắt đầu yêu tôi rồi. Nhưng trong lòng tôi lại thấp thấu chờ mong, phụ nữ là thế đấy, chạm vào vấn đề tình cảm đều trở nên phức tạp vô cùng. Suốt ca dịp Tết, nằm tôi ngủ nhiên tâm sự, mẹ tôi thấy thế rất vui mừng, còn nói tôi rốt cuộc đã biết tương tư, mà đến ngày 12 tháng riêng, tới lúc tôi đã phải đi làm, anh ta vẫn chưa trở lại.